Chương 721, Kiếm Thai Ma Kiếm, 1 Khi cuộc chiến đến hồi máu chốt nhất, ông ta đột nhiên lùi lại và rút lui, phần kiếm khí khổng lồ mà tôi truyền vào thanh kiếm anh hùng không thể kiểm soát được nữa, tiếp đó, kiếm khí từ mũi kiếm của thanh kiếm gãy trào ra ồ ạt. Ngay khi xuất hiện, kiếm khí hóa thành thủ lĩnh cự lông, gầm lên hung dữ, tiếng gầm của rồng vang lên giữa đất trời, kiếm khí dân trào khiến những chiếc lá khô trên cành rung lắc mà rơi xuống. Những chiếc lá khô có màu đỏ sẫm như máu, sau khi rời khỏi cành cây, lại bị kiếm khí chém cho vỡ vùng, tung tué trên trời như thể đang có một trận huyết vũ vậy. Cảnh tượng ngoạn mục đến cực điểm, đây chỉ là vẻ bề ngoài, tiếp theo đó, ngay lúc con đường dài 10 dặm phố trung chuyển, phiến đá xanh trên mặt đất nước ra rồi lại bị kiếm khí cuốn vụt đi, cát bay và đá lăn trong khoảnh khắc, trời đất trơi vào hỗn loạn. Kiếm khí cự lông này Còn mạnh hơn cả sáu con rồng và sức hủy diệt của nó vượt qua cả kiếm hải của tôi, sát ý chạy dọc khắp cả con phố dài, tấn công cả hai bên như dòng sông vỡ bờ. Đại quân của nhân, tiên hai đạo thúc dục sát khí quân uy mới chống lại được uy lực sát phạt của kiếm khí cử Long Sau khi Lữ Thuần Dương bay lộn ngược, miệng liên tục phát ra tiếng rít và lộn nhạo trong không trung. Khi kiếm khí cử long chuẩn bị tấn công, Lữ Thuần Dương lại gầm lên một lần nữa, toàn thân ông ta hóa thành hình dạng của một thanh kiếm. Một thanh kiếm sắc bén bay lên không trung, trong tích tắc, người đã biến mất trong đám mây. Biến mất cùng với ông ta còn có thanh kiếm nhỏ màu đen của tôi, được tạo ra từ phù văn của thanh ma kiếm, giống như một con rắn độc đuổi theo lữ thuần dương, âm hồn bất tán vậy. Lữ thuần dương chạy trốn trong không trung, kiếm khí cự long không chịu sự điều khiển bởi thần niệm của tôi, vẫn lao về phía trước, dọc theo con đường dài 10 dặm phố kia, ở cuối con phố dài là phủ tướng quân y đổ nát. Bên trong đó là người của khoa linh dị nhân tộc, kiếm khí cử lông này dường như đã ngưng tụ toàn bộ kiếm khí của tôi, quy lực của nó đã vượt qua đỉnh cao thiên tôn, sức hủy diệt có thể sánh với đạo tổ, bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, người của khoa linh dị nhất định phải chịu thương vong nặng nề. Đây là một tai nạn ngoài ý muốn, một tai nạn mà không ai có thể lường trước được, kiếm khí cự lông cực kỳ mạnh mẽ, điên cùng quét qua mọi thứ, tấn công tứ phía. Không những không có xu hướng suy kiệt mà còn vì cuốn lấy các đá, trở nên dữ dội hơn, tôi biết rằng kiếm khí cử lông sẽ gây ra một thảm kịch, nhưng tôi không còn hơi sức để ngăn chặn nó. Cuối cùng, kiếm khí cử Long lao đến cổng phủ tướng quân, vốn phủ tướng quân đã nát tương chỉ còn sót vài căn phòng, đột nhiên sụp đổ, khói bụi bay khắp nơi. Tôi cho rằng ai đó trong khoa linh dị chắc chắn sẽ chết vì điều này, thế nhưng, tôi phát hiện ra rằng mình đã sai. Kiếm khí cử lông đã ngừng tàn phá không phải vì kiếm khí cạn kiệt, mà vì một thanh kiếm cắm chặt vào đầu rồng. Đây là một thanh kiếm cao quý vô sông, tên của thanh kiếm này là Thuần Quân. Người cầm thanh kiếm là Đại vu Từ Phúc. Hóa ra không chỉ có Yến Tháp có sức chiến đấu đạo tổ. Từ Phúc cũng có, kiếm khí cử lông nổ tung một tiếng, kiếm khí mạnh mẽ chiếm lấy không gian nơi này. Đợi khi chiếc lá khô cuối cùng rơi xuống đất, thành cổ huệ viễn trở lại yên bình. Không chỉ có tôi bị kinh ngạc, mà cả người của nhân, tiên hai đạo, ai cũng không ngờ tới Từ phút lại có được lực chiến kinh người như hôm nay. Nhưng trận chiến này không kết thúc với việc Từ phút trảm sát kiếm khí cự lông, bởi vì Lữ Thuần Dương từ khi bay lên trời đã không quay lại nữa. Mọi người ai nấy cũng nhìn lên trời xanh, tìm kiếm Lữ Thuần Dương. Nhìn thấy Từ phút dùng thanh thuần quân trảm sát kiếm khí cự lông ngưng tụ từ toàn bộ kiếm khí của tôi, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhân tộc và ma đạo là gần gũi nhất. Tôi không muốn giữa hai bên xuất hiện khoảng cách, càng không muốn vì tôi mà liên lụy đến sinh tử của những người vô tội. Sau khi bụi trần lắng xuống, Từ Phúc dơ kiếm lên và rảo bước về phía tôi. Điều kỳ lạ là, tôi không hề cảm thấy thần niệm uy áp ở cấp bậc đạo tổ từ Từ Phúc. Ông ta nhân đạm như cúc, hơi thở của ông ta cũng giống với lần đầu tiên tôi gặp ông ta trên phố. Thật là một kiếm khí mạnh mẽ. Từ Phúc nói. Ông càng mạnh hơn. Không phải ta mạnh. Mà là thuần quân, thuần quân. Thuần quân là kiếm của nhân tộc, thành kiếm này có thể điều động khí số của nhân tộc, hóa thành kiếm khí. Ta hiểu rồi, khó trách nhân, tiên hai đạo và cả âm ti đều không muốn đoạn tuyệt với nhân tộc, chỉ cần khí số của nhân tộc không bị dập tắt, thì kiếm thuần quân có thể giết chết đạo tổ. Thế nhưng, đánh giá từ màn trình diễn của kiếm thuần quân vừa rồi, thì khí số của nhân tộc cũng không thể tồn tại quá lâu. Tuy rằng nhân tộc mấy năm nay thành lập rất nhiều đạo quán tu hành cùng cạnh tranh với đạo quán chúng thần nhưng cũng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ suy tàn, căn bản không thể thúc đẩy khí số nhân tộc. Sau khi nói chuyện với Từ Phúc, chúng tôi chuyển sự chú ý trở lại trên không. Lữ Thuần Dương có họa sát thân. Từ Phúc nói. Cái gì? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi không tin rằng thanh kiếm đen nhỏ bé lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, tu vi của Lữ Thuần Dương cỡ nào chứ, thành tựu kiếm đạo lại càng hơn hẳn tôi, đợi chút nữa ngươi tự khắc biết Nếu Lữ Thuần Dương xảy ra chuyện gì, sợ là ta dùng thuần quân kiếm cũng không bảo vệ được ngươi. Từ Phúc Nói, chương 722, Kiếm Thai Ma Kiếm, 2 Lữ Thuần Dương chắc chắn không sai, mặc dù tôi không thích người này cho lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta, đám người chúng tôi ắt sẽ bị nhân đạo vây công, nghĩ đến đây, lòng tôi cũng bắt đầu căng thẳng. Lữ Thuần Dương biến mất tung tích, người của nhân đạo ngày càng nghiêm trọng hơn. Thiên sư Trương Đạo lăng sắc mặt không thay đổi, nhưng tạ Lưu Vân đã bắt đầu thi triển lục nhậm âm dương kiếm dò xét bí ẩn. Chính đại hộ pháp thiên tôn của nhân đạo mặt u ám như nước, kiên định nhìn chầm chầm vào tôi. Tuy rằng bọn họ không tin Lữ Thuần Dương sẽ thua, nhưng Lữ Thuần Dương đã lâu không trở về, tôi cũng đã quét sạch mặt mũi của nhân đạo. Trương Chân Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tây Nhạc Đại Đế Khương Húy hỏi, Tây Nhạc Đại Đế là một trong ngũ nhạc. Địa vị của ông ta ở hàm cốc quan ngang bằng với tứ đại thiên sư. Hằng nhạc chí, Tây nhạc hoa sơn, Trung hoa, hai dãy thái bạch là núi phụ. Nhạc thần họ Khương, Húy, chuyện này có liên quan đến thanh kiếm trong tay của ma đạo tổ sư, kiếm đó chính là thanh kiếm gãy của thiên đạo, hơn nữa trên thân thanh kiếm được khắc phù văn về bí ẩn của tam kiếm đạo thời thượng cổ, thanh kiếm truy đuổi kiếm tiên chính là hóa thành từ phù văn bí ẩn của ma kiếm. Trương Đạo Lăng tuy rằng thần sắc không thay đổi, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia lo lắng, kiếm gãy cũng có năng lực như vậy sao? Tây Nhạc Đại Đế lại hỏi. Kiếm của thiên đạo, ngay cả khi nó bị gãy, thì vẫn là kiếm của thiên đạo. Phù văn trên thân thanh kiếm đến từ sự hiểu biết của thiên đạo đối với kiếm đạo, một khi được kích hoạt thì tương đương với việc thiên phát sát cơ. Trương Đạo Lăng thở dài nói, vậy kiếm tiên lần này có thể bình an trở về không? Không thể đoán được. Ngay khi bốn chữ không thể đoán được bật ra, có một sự im lặng chết chóc. Lữ Thuần Dương là vị tướng chinh chiến sát phạt của nhân đạo, nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta, thì tổn thất cho nhân đạo sẽ là vô cùng lớn. Cửu đại hộ Pháp Thiên Tôn nghe thấy càng thêm sát khí, động quyên Thiên Tôn nói, nếu kiếm tiên có chuyện, hôm nay ta ắt phải giết tạ lan. So sánh với sự lo lắng không ngừng của nhân đạo, trận doanh bên tiên đạo lại cực kỳ thư thả. Lữ Thuần Dương gặp nạn là điều bọn họ muốn thấy nhất, về phần phát triển tiếp theo. Bọn họ lại càng muốn nhìn thấy ma đạo và nhân đạo quyết chiến, đối chọi, khi đó tiên đạo sẽ ngồi trên núi xem hổ đấu, không cần đánh mà cũng thắng. Thời gian trôi qua, thanh kiếm của tạ Lưu Vân ngày càng chậm hơn, không trung không có dấu vết của Lữ Thuần Dương, cũng không tìm thấy thanh kiếm đen đó. Cuối cùng, đường kiếm của tạ Lưu Vân đã kết thúc. Sắc mặt tái nhật như tờ giấy vàng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất trắc vị chi thần. Cấp bách như luật lệnh, sắc. Khi, chữ sắc cuối cùng xuất hiện, tam ngũ trảm tà hùng kiếm trong tay tạ Lưu Vân rung chuyển dữ dội, cơ thể ông ta trao đảo, gần như rơi ra khỏi tay. Lưu Vân sư đệ, thế nào? Trương đạo lăng hỏi, thuần dương sư huynh chỉ có một tia sinh cơ tạ Lưu Vân yếu ớt nói. Lời này được nói ra, doanh trại nhân đạo lại một lần nữa im lặng. Không ai ngờ rằng cuộc đấu tay đôi này sẽ có kết thúc như thế, trong mắt họ. Ngay cả khi Lữ Thuần Dương không sử dụng kiếm, tôi cũng không phải là đối thủ của ông ta. Tuy nhiên, thanh kiếm đen đó đã xoay chuyển tình thế, không chỉ xoay chuyển càng khôn mà còn tặng cho Lữ Thuần Dương một nạn sinh tử sát thân không thể tránh khỏi. Nếu không phải Lữ Thuần Dương quá khinh địch, làm sao lại có kết cục như vậy, đáng tiếc, bây giờ hối hận thì đã quá muộn. Sinh cơ ở đâu? Trương Đạo Linh lại hỏi. Trên người tà Lan, Trương Đạo Lăng không nói nên lời... Sau đó ông ta chỉnh lại quần áo rồi từng bước đi về phía tôi, nhìn thấy ông ta đến gần, A lê rất cảnh giác, Bác Minh Tú cầm kiếm nghênh đón, những người còn lại cũng giống như đang đối mặt với đại địch. Tên của người, bóng của cây, tôi đã quen với tạ Lưu Vân, khi đối mặt với lãnh đạo đạo môn trong truyền thuyết, tôi có chút khẩn trương. Trương Thiên Sư của núi Long Hổ, tất cả những lá bùa trên thiên hạ đều có tên của ông ta để phát huy hiệu lực. Có thể so sánh với Bắc Cực Tử Vi đại đế của tiên đạo. Cử thiên đảng ma tổ sư, chỉ có từ phút là vẫn bình tĩnh, như thể đã đoán trước được trương thiên sư sẽ đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, trương đạo lăng gặp qua ma đạo tổ sư. Trương đạo lăng và tôi chào hỏi nhau với lễ nghi cùng vai vế, trông thì có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế, đó là sự tôn trọng lớn nhất đối với tôi. Tôi tuy rằng mang danh ma đạo tổ sư, lại còn là một phạm nhân mới ở nhân gian sống mấy chục năm, mà trong số phạm nhân, ai lại có thể khiến trương đạo lăng hành lễ? Ngay cả thiên tử cửu ngũ chí tôn cũng không có tư cách này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tạ Lan gặp qua Trương Thiên sư. Tôi đáp, vẫn xin đạo tổ để lại một tia sinh cơ cho thuần dương. Trương đạo lăng nói, ta phải làm thế nào? Mở thần đình, tiếp dẫn kiếm thai ma kiếm vào huyền quang. Chương 723, Thai kiếm sơ thành 1. Kiếm thai hay còn được gọi là kiếm quả. Kiếm hoàng bên trong đạo tàng không có quá nhiều thông tin về kiếm thai, chỉ lắc nhắc vài câu, người mang kiếm thai, dùng hình làm kiếm, hữu hình vô thực. Kiếm thai không giống kiếm linh, kiếm linh là do thần kiếm thông sinh mà sinh ra, có liên quan đến kiếm, mà kiếm thai lại vì kiếm khí thông linh cảm ứng sinh ra, kết hợp với kiếm ý, chỉ liên quan đến người tu hành kiếm đạo, không thể nghi ngờ gì nữa, kiếm thai là sản vật trong mơ của mỗi một người tu hành kiếm đạo. Tuy rằng có kiếm thai hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến chiến lực, nhưng mà sự tồn tại của kiếm thai có thể giúp con đường tu hành kiếm đạo không còn hư vô mờ mịt nữa, tốc độ tu hành có thể nhanh chóng tăng lên. Điểm này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng, bởi vì thời gian tu hành của tôi so với chúng thần thiên tôn thì thật sự là quá ngắn ngũi, kiếm đạo khó thành, cho dù tôi có ngộ tính cao hơn nữa, cũng không thể nào luyện xong trong một sớm một chiều. Trương Thiên Sư Không phải tôi đang tự coi nhẹ mình nhưng với đạo nghệ hiện tại của tôi căn bản không thể hình thành kiếm thai, có phải là ngài nhìn lầm rồi không? Tôi hỏi, đương nhiên cậu không làm được, nhưng mà ký hiệu ma kiếm trên thanh anh hùng chi kiếm trong tay cậu có thể? Trương Đạo Lăng nói. Ký hiệu ma kiếm vốn là vật chết, sao nó có thể làm được? Tôi lại hỏi tiếp, anh hùng chi kiếm là đoạn kiếm của thiên đạo, ký hiệu trên đó cũng là do chính tay thiên đạo khắc lên. Có chứa thần niệm bất diệt của thiên đạo để lại, một khi bị kích hoạt liền có thể tự động hấp thu kiếm ý, ngưng tụ kiếm thai. Tôi nghe xong trong lòng liền kinh hoảng, ngàn vạn lần không ngờ đến còn có thể xảy ra loại chuyện này. Kiếm thai khó thành, dù là Lữ Thuần Dương thì đến hiện tại cũng chưa thể kết thành kiếm thai thần kiếm. Đương nhiên việc này cũng có liên quan đến bản thân ông ấy không muốn kết thành kiếm thai. Lữ Thuần Dương là kỳ tại ngút trời, rất tự cao, con đường ông ta hướng đến là muốn dùng thân hóa kiếm. Nếu đã tính toán muốn dùng thân hóa kiếm, thì đương nhiên không cần hao phí tâm tư đi kết kiếm thai. Kiếm thai này không phải vật thuộc sở hữu của tôi, để nó nhập huyền quan, tôi sợ sẽ bị nó cắn trả, tôi nói. Linh thức thần niệm của thiên đạo đã sớm tiêu tán, nếu không thì cậu không thể dùng thanh kiếm này được. Trước mắt cái mà kiếm thai cảm ứng được là kiếm khí ma kiếm của cậu, đương nhiên thuộc về cậu. Trương đạo lăng hai mắt sáng rực nhìn tôi nói, tôi vẫn có chút do dự. Kết kiếm thai vốn là một chuyện rất nguy hiểm, nhất là khi dẫn kiếm thai nhập huyền quang, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến nguy cơ huyền quan bị phá vỡ. Có rất ít người dám mạo hiểm như vậy, cũng giống như thời Đại mạt Pháp trước kia có rất ít người dám ngưng tụ nguyên thần. Nhưng mà, tôi thật sự rất thiếu thời gian tu hành, kiếm thai đối với tôi mà nói là một lần mạo hiểm lớn cũng là một lần cơ duyên lớn, tôi quay đầu nhìn Bắc Minh Tú, cái hắn tu là quỷ kiếm. Từ khi Trương Đạo Lăng nói hát kiếm của tôi là kiếm thai thì mắt của hắn liền bắt đầu tỏa sáng. Bắc Minh tướng quân, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tôi hỏi thẳng hắn. Cực một lần chưa chắc đã thua. Bắc Minh Tú trầm giọng nói. Cực một lần chưa chắc đã thua. Phong thập bác nói, từng, anh tạ làng, em cũng cảm thấy cực một lần chưa chắc đã thua. A Lê nói. Tán thành. Ngạo Phong nói, được rồi. Đúng là một đám người điên, mọi người không sợ kẻ làm đạo tổ như tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Tôi cười khổ hỏi họ. Cho dù cậu không làm vậy thì nhân đạo cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, bác Minh Tú nói. Ừm, ông nói đúng, lòng tôi cũng rõ ràng. Trốn tránh chưa chắc đã thoát được, đối mặt chưa chắc đã khó thoát. Nói xong những lời này, tôi quay đầu nói với Trương Đạo Lăng, Ngài phải hộ pháp giúp tôi, sau khi sự việc hoàn thành. Nhân đạo không thể ngăn cản ma đạo tôi vào cổ địa hoang mạc Long môn. Được, trương đạo lăng nói. Thấy ông ta đáp ứng, tôi liền chuẩn bị để kiếm thai nhập huyền quang. Đám người bắt minh tú tuy rằng lúc nói thì nhẹ nhàng, nhưng khi thấy tôi thật sự muốn dẫn thai nhập huyền quang thì thần sắc người này so với người kia lại càng căng thẳng. Bản thân tôi ngược lại không thấy sợ hãi, bởi vì tôi đã quen rồi. núi không minh tôi tự hủy huyền quang cũng không chết, thần hồn rời cơ thể cũng không chết. Lần này tôi tin rằng tôi cũng có thể bình an cực thắng. Đây không phải tự tin mù quán mà là một loại tín niệm. Một loại tín niệm được thành lập dựa vào mệnh bàn sát phá lan tam phương tứ chính không thể nghịch chuyển. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có tự tin với bản thân, có tự tin mới có cơ hội thắng. Chương 724, thai kiếm sơ thành, 2. Thiên cực cao sử vẫn không thấy bóng dáng của Lữ Thuần Dương, cũng không biết hắn đã bị kiếm thai truy sát đến nơi nào rồi. Thật ra nếu như không phải lửa thuần dương hao tổn kiếm khí quá nhiều thì kiếm thai không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho hắn, nhưng ngặc nổi hắn quá chủ quan, mới để kiếm thai có cơ hội khóa chặt khí cơ, kiếm khí đã không còn không cách nào đối kháng với kiếm thai được, nên mới bị kiếm thai truy sát đến không thấy bóng dáng, tôi cắn trách ngón giữa, đem máu bôi lên phía trên anh hùng chi kiếm. Hiện tại trên thân kiếm đã không còn ký hiệu của ma kiếm nữa. Chỉ còn ký hiệu màu vàng đại diện cho thần kiếm và ký hiệu xanh lam đại diện cho quỷ kiếm, kiếm thai này tuy rằng ngưng tụ thành từ kiếm khí của tôi, nhưng lại chưa từng bị tôi dùng thần hồn tế luyện qua, không chịu nghe theo sự triệu hoáng từ thần niệm của tôi, chỉ có cảm ứng với anh hùng chi kiếm, anh hùng chi kiếm mới là mẹ của nó. Máu bị thần kiếm hấp thu, anh hùng chi kiếm sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên, cũng ngay lúc này, tôi nâng kiếm hướng lên trời, đồng thời mở ra huyệt thần đình, hét lớn thiên địa canh kim, vạn kiếm bản căng ma kiếm thao thao đều xuất phát từ tim ta, thần hồn làm niệm, dùng máu tươi tế nghe lệnh triệu hoánng của ta kiếm thai quay lại tiếng nói phát ra mới đầu màn trời chẳng có dị tượng gì tiếp đó ở thiên cực cao sử xuất hiện một điểm đen nhỏ điểm đen sẽ qua trời xanh hóa thành một tia sáng đen tôi biết đây chính là kiếm thai ma kiếm của tôi nó cảm nhận được sự triệu hoán của tôi quay về từ bên ngoài cửu thiên thoáng chốc Kiếm thai đã đến trước mặt tôi, lơ lửng phía trước huyệt thần đình của tôi, chậm chạp không chịu vào, mũi kiếm trung trung nhẹ, qua lại giữa huyệt thần đình của tôi và thân anh hùng chi kiếm. Khí tức của kiếm thai vốn không mạnh, ký hiệu ma kiếm cũng không dùng bao nhiêu kiếm khí ngưng tụ ra nó, phần lớn kiếm khí đều hóa thành kiếm khí cự lông có chiến lực có thể so với đạo tổ. Ký hiệu ma kiếm bị kích hoạt cần mật độ kiếm khí chứ không phải số lượng kiếm khí thể nhìn ra, nó vẫn rất muốn quay về phía trên anh hùng chi kiếm. Đó là mẹ của nó Nó có thể cảm nhận được khí tức đồng loại Ký hiệu quỷ kiếm và ký hiệu thần kiếm đều đang triệu hoáng nó Trong lúc nó đang lung la lung lây ý đồ muốn nhập vào thân kiếm Trương Thiên Sư đột nhiên tế ra một lá thần phù Dán lên thân anh hùng chi kiếm Thần phù che đậy khí tức của anh hùng chi kiếm Lần này kiếm thai đã không còn lựa chọn khác Mũi kiếm nhắm thẳng vào huyệt thần đình của tôi Hóa thành một ánh sáng đen nhập vào bên trong Kiếm thai vừa vào huyền quang chỉ nghe một tiếng chấn động ầm ầm mạnh mẽ, cả một không gian huyền quang đều bắt đầu rung động, thật không ngờ đến, hắc kiếm nhỏ bé như con trắng lại có thể khiến huyền quang của tôi chấn động lớn đến như thế. Màn trời của huyền quang bị xé nát, mặt đất chấn động nứt, đến cả trời chiêu hồn lạnh lùng phản phất như tự cổ kim đều không hề động đậy cũng sinh ra cảm ứng bay pháp phới. Thân thể tôi choáng một cái, vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, để mặc hắc kiếm đâm loạn trong huyền quang của tôi. Tôi ổn định tâm thần đóng huyệt thần định lại. Đây là giai đoạn cấp bách nhất, tôi của hiện tại không có chút lực phòng ngự nào đối với thế giới bên ngoài hết. Bắc Minh Tú, A Lê bọn họ đều đang tập trung tinh thần bảo vệ tôi, từ phút cũng nắm chặt kiếm thuần quân trong tay. Sự trùng kích bên trong huyền quan càng lúc càng kịch liệt, kiếm chính là vật sát phạt, dù kiếm thai có do tôi tạo thành thì phần sát cơ này cũng là bản thân nó vốn có, căn bản không thể khống chế được. Nếu như tôi có thể thu phục. Kiếm thai mới xem như chân chính thuộc về tôi. Nếu như không thể, huyền quang bị diệt, kiếm thai cũng theo đó mà biến mất, đoạn thời gian này rất khó qua, huyền quang bị trọng thương liên lụy đến thần niệm của tôi. Tôi giống như là đang ở trên núi đao, là giống như đang chịu nổi khổ vạn kiếp lăng trì. Mỗi hung hiểm huyền quang bị phá, kiếm thai có thể phá sát mà ra bất cứ lúc nào. Mỗi một giây đều phải chịu giày vò. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn là huyền quang của tôi đủ rộng cũng đủ cứng cỏi, công kích hủy diệt như cuồng phong bảo vũ của kiếm thai không thấy dấu hiệu dừng lại, đau đớn của tôi cũng dường như không nhìn thấy kết thúc, chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng chống chịu, ngũ cảm lục thức tự động phong bế, thần thức lâm vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại lần nữa, huyền quang đã trở lại trong sáng như trước, kiếm thai mà kiếm lơ lửng ở giữa huyền quang của tôi, cờ chiêu hồn ở phía trước. Bản thể đã phát sinh biến hóa, hiện tại nó dài khoảng bằng cây thước giống như thanh anh hùng chi kiếm trong tay tôi vậy, tạo hình cũng giống vậy, đều là đoạn kiếm, dựa theo ý niệm của tôi vừa chuyển động, kiếm thai xuất hiện biến hóa tương ứng. Thấy vậy tôi liền biết, kiếm thai ma kiếm này rốt cuộc cũng thuộc về tôi rồi, có được kiếm thai ma kiếm, tốc độ tu hành ma kiếm của tôi sẽ được tăng lên nhanh chóng. Đợi đến khi tôi phục hồi kiếm thai hoàn chỉnh, cũng chính là ngày ma kiếm đại thành, đấy lòng thả lỏng. Tôi để thức thần quay về thân thể, mở hai mắt ra. Lọc vào mắt đầu tiên chính là gương mặt phẫn nộ đến cực điểm của Lữ Thuần Dương, sát ý trần trụi không thèm che giấu chút nào, thân hình hắn vô cùng chật vật, đạo bào trắng như tuyết bị tàn phá khắp nơi, phát quan cũng đã bị đứt, cả đầu đầy tóc đen tán loạn trên vai. Chương 725, Thân Phận của Tạ Uẩn, 1 Kiếm tiên Lữ Thuần Dương là sự kiêu ngạo của nhân đạo tương lai sẽ là đạo tổ của nhân đạo. Đây là một người đứng trên đỉnh cao của chúng sinh có được chiến lực có thể so với đạo tổ, lần này là do hắn chủ động khiêu khích ở trước mặt hai đạo quân nhân tiên và chúng thần thiên tôn nói muốn quyết chiến với tôi, lớn miệng nói muốn phá hủy huyền quan của tôi, cuối cùng lại bị ma kiếm đuổi giết phải chạy trốn đến bên ngoài tầng cửu thiên. Cơ hội tránh thoát duy nhất cũng là do trương đạo lăng tự mình cầu tôi mới có, đối với Lữ Thuần Dương mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Không ai có thể chịu được loại sỉ nhục này. Lữ Thuần Dương đương nhiên cũng không thể. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tôi đã nhập luân hồi vô số lần, tự mình bảo trọng. Lữ Thuần Dương nhìn chầm chầm tôi nửa ngày, để lại bốn chữ rồi quay người rời đi. Ẩn ý rất rõ ràng, hắn muốn tôi giữ kỹ cái mạng này để hắn tự tay đến lấy, không Tử có viết, có qua mà không có lại thì thật là phi lễ. Vậy nên tôi không thể để hắn dễ dàng rời đi như vậy được, tôi gọi lớn tên của hắn, Thuần Dương Đạo Hữu xin dừng bước. Lữ Thuần Dương đứng lại, "Sau này đừng bao giờ kiêu căng tự đại nữa, lần này có Trương đạo lăng cầu tình giúp ông. Lần sau chưa chắc sẽ lại có người giúp ông cầu tình nữa đâu." Tôi bình tĩnh nói, Lữ Thuần Dương nghe thấy vậy liền nổi giận, cả đầu đầy tóc đen bay phấp phới lên trời. Đáng tiếc là hiện tại hắn không thể động thủ, trừ phi một chút mặt mũi cuối cùng hắn cũng không cần, thân là đạo tổ tương lai của nhân đạo, không còn mặt mũi là một chuyện rất nghiêm trọng. Hắn đã nhận thua rồi. Ngươi cần gì phải dùng lời nói sỉ nhục hắn nữa? Trương Đạo Lăng thở dài một hơi nói, có phải Trương Thiên Sư Định nói, hắn sẽ động thủ với tôi ở cổ địa hoang mạc long môn? Tôi hỏi. Trương Đạo Lăng trầm mặt. Có đôi khi trầm mặt chính là một loại thái độ, dù tôi không nói câu đó thì Lữ Thuần Dương liệu có bỏ qua cho tôi? Hay là ông cảm thấy người của ma đạo sợ chết? Trương Đạo Lăng bị tôi dùng ngôn ngữ ép hỏi, sắc mặt lạnh xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là thiên sư truyền kỳ của đạo môn, đạo tâm ổn định, rất nhanh liền bình tĩnh lại, liếc nhìn tôi thật sâu rồi quay về trận doanh của nhân đạo. Trận đấu so tài lần này với Lữ Thuần Dương đã kết thúc. Làm nhục kiếm tiên, có được kiếm thai. Ngoài mặt thì thấy ma đạo đã chiếm thế thượng phong, tôi cũng đã kiếm được danh tiếng, nhưng mà tôi biết lần này tôi đã trêu chọc phải kẻ địch mạnh nhất trong đời mình. Nói hắn là nam nhân nguy hiểm nhất trong tam giới cũng không có gì quá đáng. Thần kiếm miễu miễu, ở nơi hoang vắng chính là một đảo sắm xét kinh người. Một khi tiến vào cổ địa hoang mạc Long Môn, Lữ Thuần Dương có thể phát ra công kích chí mạng đối với tôi bất cứ lúc nào. Trong ba loại kiếm đạo thái cổ thì thần kiếm có khoảng cách công kích xa nhất. Đến khi người bị giết rồi vẫn chưa biết được kẻ ra tay ở nơi nào. Kế tiếp, chúng tôi theo từ Phúc tiến vào Phủ tướng quân Y Lê, Phủ tướng quân đã hoang tàn đến mức không còn hình dáng gì nữa. Chỉ có một gian phòng phía sau hậu viện vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo. Tạ quẩn đang ở bên trong gian phòng đó, trong tay cầm một thanh đao, nhiều năm không gặp, dáng vẻ của cô bé vẫn không thay đổi, chỉ là biếm tóc đuôi ngựa đã biến mất mà thay bằng mái tóc ngắn. Khuôn mặt tạ quẩn nhu hòa, cho dù có cắt tóc ngắn thì cũng không thể oai hùng hiên ngang như thùy họa được, thậm chí còn có chút đáng yêu. Đáng tiếc, nếu như có người nhìn thấy thanh đao của cô bé, tuyệt đối sẽ không cảm thấy cô bé đáng yêu nữa. Có đôi khi người đáng yêu lại chính là người đáng sợ nhất, nhìn thấy tôi, tạ quẩn đứng dậy hành lễ với tôi. Tôi là sư phụ của cô bé, lúc trước cô bé thấy tôi phải quỳ xuống dập đầu hành lễ đệ tử, lần này tuy rằng cô ấy đứng, nhưng chỉ hơi hơi cúi đầu xuống đến cả lưng áo cũng không hề công lại. Tạ quẩn bái kiến ma đạo tổ sư. Tạ quẩn nói. Tạ quẩn, hôm nay ngươi dùng thân phận gì gặp ta? Tôi hỏi, người bảo vệ của nhân tộc? Được. Ta hiểu rồi. Nếu như cô bé dùng thân phận là người bảo vệ của nhân tộc gặp tôi thì đương nhiên không cần hành đại lễ. Người bảo vệ nhân tộc cần bảo vệ cả một nhân tộc, đại biểu cho khí số của nhân tộc. Nếu như cô ấy cúi đầu đồng nghĩa với cả nhân tộc cúi đầu, tạ lan, tạ quẩn đại biểu cho tương lai của nhân tộc, lần này theo ma đạo vào cổ địa hoang mạc long môn, xin cậu hãy chiếu cố nhiều hơn. Từ phút nghiêm túc nói. Ta biết rồi. Tôi nói. Nói đến cổ địa Hoang Mạc Long Môn, Từ phút bắt đầu giảng giải về thuộc tính chiến lực của Long Khôi. Bên trong cổ địa Hoang Mạc Long Môn không chỉ có một loại lông Khôi mà có đến 4 loại. Ở thời Hồng Hoang thượng cổ, cự long có rất nhiều nhánh, đa số hồn của cự long đều đã bị thời gian nuốt chững, chỉ còn tồn tại lại bốn loại oán niệm hắc ám long hồn, lần lượt là Hắc Diệu Cự Long, Băng Sương Cự Long, Thi Huyết Cự Long, Phệ hồn Cự Long. Có bốn loại cự long liền có bốn loại lông Khôi. Hát Diệu Cự Long có lực phòng ngự rất mạnh, Long Lân không thể phá vỡ được. Hắc Diệu Long Khôi do Hát Diệu Cự Long hóa thành cũng có sự mạnh mẽ như vậy, mặc vào thiết giáp Long Lân, chiến lược tầm trung nhưng muốn giết chết bọn chúng thì lại rất khó khăn. Chương 726, Thân phận của Tạ Uẩn, 2 hắc Diệu Long Khôi có số lượng nhiều nhất, sở trường là bày trận vây giết, nếu như bị bọn chúng vây lấy. Thiên tôn cũng rất khó đột phá vòng vây bởi vì cổ địa hoang mạc Long môn không cho phép ngự không phi hành cũng không thể sử dụng thuật pháp không gian. Băng xương cự Long tôi từng gặp qua, cái mà ngạo hàng ngưng tụ chính là thân thể của băng xương cự Long Băng xương cự Long có kết giới phòng ngự mạnh mẽ, còn có thể phun ra tử vong xương giá đông cứng hết tất cả mọi sinh sinh. Băng xương lông khôi kế thừa đặc tính của băng xương cự Long mặc vào áo giáp hàng băng dùng vũ khí hàng băng tác chiến. Một khi bị đánh trúng máu huyết sẽ bị đông lại mất đi năng lực hành động, thì huyết cử lông là loại khó đối phó nhất trong tứ đại cử Long thời thượng cổ, bởi vì nó có được tốc độ nhanh như ti chớp, tàn nhẫn, khác máu, chỉ cần cảm giác đến sự tồn tại của mùi máu sẽ điên cuồng triển khai công kích. Thì huyết lông khôi cũng có tốc độ nhanh như vậy, lướt nhanh như gió, còn có thể hạ lời nguyện máu tươi cho kẻ sống, người bị trúng lời nguyện sẽ bị mùi máu vây quanh. Trở thành cái biên ngắm của tà ác long khôi bị chúng điên cuồng công kích tập thể. Phệ hồn cử lông, đúng như cái tên, có thể trực tiếp dùng thần hồn làm thức ăn. Phệ hồn lông khôi tồn tại ở trạng thái hư vô, có thể âm thầm lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, một khi bị bọn nó nhập vào người thì nó sẽ bắt đầu hấp thu thần hồn của người sống. Phệ hồn lông khôi có tính khắc chế mạnh nhất đối với đại quân vong hồn của ma đạo, đại quân vong hồn của ma đạo nếu như gặp phải phệ hồn lông khôi, âm thân không vững chắc. Đây hoàn toàn là một trận đánh không tốn sức, chúng có thể đánh thắng đại quân dễ như trở bàn tay. Cả một cổ địa hoang mạc Long Môn có đến 10 vạn Long Khôi, đồng thời còn có vô cùng vô tận oán khí Long Hồn, một khi có người sống chết đi liền có thể nhanh chóng sinh ra một lông Khôi mới, cả một cổ địa hoang mạc Long Môn đã bị xiêu vương nguyên rủa biến thành một mảnh đất nguyền rủa. Từ Phúc nói. Chẳng lẽ oán khí Long Hồn ở đây không thể nào tịnh hóa được sao? Bắc Minh Tú hỏi. Chỉ có một người có thể tịnh hóa oán khí long hồn ở đây. Từ phút nói. Ai? Tạ quẩn, đây cũng là nguyên nhân tôi để cô ấy theo các người đi vào cổ địa hoang mạc Long môn. Tại sao chỉ cô ấy mới có thể tịnh hóa? Tôi nhìn tạ quẩn một cái. Đợi đến khi cậu thấy được ma đao của si vưu cậu sẽ hiểu ra thôi, trước đó thì đừng hỏi, thiên cơ bất khả lộ. Từ phút vẫn không chịu nói với tôi chân tướng. Tôi nhìn về phía Tạ Uẩn phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi. Thần sắc mang vẻ do dự và giải dụ rồi lại cắn chặt môi bảo trì trầm mặt, thiên cơ bất khả lộ, câu nói này là nhằm vào Tạ Lưu Vân và Tử Vi Đại Đế. Thân thế của Tạ Uẩn trước mắt chỉ có từ phút và bản thân cô ấy biết, một khi tôi cũng biết như vậy Tạ Lưu Vân và Tử Vi Đại Đế sẽ dựa vào các loại thủ đoạn khác nhau nhìn thấu huyền cơ. Mười vạn long khôi, hoàn toàn có thể nghĩ đến mức độ tàn khốc của trận chiến này. Chẳng trách hai đạo nhân tiên có thể phát động nhiều tin nhuệ đến như vậy, đây căn bản chính là trận thế mà khi đạo môn quyết chiến mới có. Từ phút nói hai đạo nhân tiên ngày mai sẽ xuất quân, còn với ma đạo, tôi quyết định đợi thêm vài ngày nữa, tới khi hai đạo nhân tiên hoàn toàn vào trong chiếm cứ rồi chúng tôi mới vào. Lữ Thuần Dương đã động sát tâm với tôi không thể không phòng, ngày thứ hai, đội quân của hai đạo nhân tiên bắt đầu xuất phát hướng vào cổ địa hoang mạc Long Môn, giống như là đã có thương lượng từ trước. Họ lần lượt tiến vào từ hai cửa Nam và Bắc của cổ địa hoang mặt Long Môn. Đợi sau khi họ hoàn toàn tiến vào, Tư Phúc dẫn người của Khoa Linh Dị đi khỏi thành cổ huệ viễn để tạ ủng ở lại. Tư Phúc vừa đi tạ ủng càng thêm trầm mặt. Cô luyện đao một mình, đao pháp vẫn là thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân nhưng hiển nhiên là đã có thể ngộ của riêng mình. Đao của phá quân thắng ở sự dứt khoát trước giờ chưa từng có. Mà đao của tạ quẩn ngoại trừ dứt khoát còn có một cổ bá khí có thể chém hết sạch thương sinh, loại bá khí này so với quân uy của Thùy Hòa còn mạnh mẽ hơn. Tạ Lan, nhìn ra chưa? Phong thập bác hỏi tôi. Ừm, đao của Thùy Hòa suy cho cùng không thể rời khỏi chiến trường, là đao pháp của tướng phá quân, nhưng đao của tạ quẩn không phải, đao pháp của cô ấy là đế vương chi đao. Tôi nói, đúng vậy, nếu như từ phút không ở đây thì nhân loại bắt buộc phải có người đứng đầu của mình. Ta chỉ là cảm thấy kỳ lạ bá khí đế vương của cô ấy từ đâu mà đến. Cô đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết, lúc tôi quen biết cô ấy, cô ấy vẫn còn là một tiểu anh linh. Xem ra là sự truyền thừa bên trong thần hồn từ phúc thức tỉnh số mệnh của cô ấy. Tôi có thể mơ hồ đoán được. Phong chủ, đừng nói, tôi không để phong thập bát nói hết lời, thật ra tôi cũng có thể đoán được. Từ phút nói chỉ có tạ ủng mới có thể tịnh hóa được quán khí long hồn. Bên trong cổ địa hoang mạc long môn, còn nhắc đến ma đao, như vậy xem ra thân thế của tạ ẩn căn bản không cần đoán nữa. Tôi rất trông đợi vào biểu hiện của tạ ẩn trong tương lai, dù cho hiện tại cô ấy đã không phải là đệ tử ma đạo nữa. Chương 727, Trời Diệt Chúng Sinh, 1 Chúng tôi ở bên ngoài đợi thêm 5 ngày mới từ sườn đông tìm được một lối vào cổ địa hoang mạc long môn, cổ địa tách biệt với thế gian, bị một tầng sương mù hư không bao phủ giống như quy khư vậy. Hai đạo nhân tiên có sát khí quân uy của đại quân có thể trực tiếp xông vào, còn chúng tôi muốn tiến vào phải tìm kiếm chỗ mỏng nhất của sương mù hư không phá vỡ cấm chế, sau khi tiến vào chúng tôi xuất hiện ở bên trong một thế giới tà ác quỷ dị. Bầu trời xám xịt, mặt đất đen tối phủ đầy những vết nước khe rảnh, ánh sáng trầm thấp mơ hồ không phân biệt được ngày và đêm, không thấy được mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Núi đá bị gió mai thành hình cây nắm thoáng nhìn giống như là một mảnh rừng nắm. Trong không khí tràn đầy hung hiểm và sát cơ, tự ý trầm trọng. Ngũ cảm lục thức bị hạn chế, phạm vi thần niệm có thể cảm thức được rất ngắn, chưa đến 100 trăm trượng. Gió ở nơi này rất lớn, phong thập bác nhắm mắt cảm giác một hồi rồi nói, hướng đông nam và tây bắc hai nơi này tràn đầy huyết khí, năng lượng chấn động kịch liệt. Hiển nhiên hai đạo nhân tiên đã bắt đầu khai chiến với Long Khôi, tạ làng chúng ta nên đi hướng nào? Chúng ta đến đây là để tìm cơ duyên si vưu. Đầu tiên cần phải tìm được nơi chôn xương của Siviu. Anh lang nơi chôn xương ở đâu?" A Lê hỏi. "Tôi không trả lời quay đầu nhìn Tạ Uyển. Tạ Uyển bị tôi nhìn, cô ấy cúi thấp đầu nhẹ giọng nói, "Thi cốt của Siviu ở bên trong Long Mộ." "Long Mộ lại ở đâu?" A Lê truy hỏi. "Không có ai biết được Long Mộ ở đâu, tôi chỉ biết rằng muốn vào được Long Mộ thì nhất định phải đợi đến khi Long Môn xuất thế." Tạ Uẩn nói nguyên nhân nơi này được gọi là cổ địa hoang mạc Long Môn là bởi vì Long Môn. Long Môn này không phải là Long Môn trong câu cá chép vượt Long Môn mà chỉ cửa của Long Mộ. Trong sa mạc có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến hải thì thận lâu, trong đó có một truyền thuyết liên quan đến Long Môn. Trong truyền thuyết có người ở trong sa hải nhìn thấy Long Môn xuất hiện ở thế tục, Long Môn cao ngàn trượng Nguyên nga đồ sổ. Long Môn màu đen, điêu khắc tư thế vạn Long nhập hải. Vượt qua Long Môn có thể tiến vào Long Mộ, gọi là Long Mộ nhưng thật ra nên nói thành phố của Cự Long thì thích hợp hơn. Một thành phố dưới mặt đất của Cự Long, thành phố dưới mặt đất này bị thiên cơ che đậy tàm giới chưa từng kiểm chứng qua. Phương pháp duy nhất để tiến vào thành phố của Cự Long chính là chờ đợi Long Môn xuất thế, cũng chỉ ở thời điểm đó, chúng tôi mới có cơ hội tiến vào thành phố Cự Long, nghe Tạ Uẩn nói xong, tôi mới cảm thấy chúng tôi vào có khi là quá sớm rồi. Chúng tôi nên đợi hai đạo nhân tiên dẹp gọn Long Khôi rồi mới vào, nhưng mà nếu như đợi đến lúc đó Long Môn khẳng định đã bị hai nhà bọn họ chiếm cứ chặt chẽ. Chúng tôi muốn vào cũng chưa chắc đã vào được, chiến đấu là cách tu hành tốt nhất, Long Khôi vô cùng cường đại, hoang mạc Long Môn chính là nơi thí luyện tốt nhất, ngoài ra nơi đây còn ẩn chứa vô số nguyên liệu đỉnh cấp như Long Lân và Long Cốt, trong truyền thuyết còn có Long Châu Vỡ và Long Nguyên vẫn chưa ly tán, bên trong Long Nguyên ẩn chứa lực lượng của cự Long. Là cơ duyên hiếm có khó tìm của Liễu Chi Nhung, thiên đạo phái số lượng lớn đại quân long tộc tới nơi này cũng là để cướp đoạt lông nguyên luyện hóa cho bản thân dùng. Đối với Ngạo Phong, cậu ấy có huyết mạch tổ long cao quý, đối với cậu ấy mà nói cự lông bất quá là một sinh vật cấp thấp. Cậu ấy có được cũng vô dụng, cái mà Ngạo Phong cần không phải là cơ duyên, mà là chiến đấu, huyết mạch của cậu ấy đã đủ mạnh, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đợi đến khi cậu ấy hoàn toàn thức tỉnh thì sẽ giống như yến thác và hy hòa vậy chiến lực trực tiếp thăng lên cấp bậc đạo tổ. Tam đại hỗn động thần thú không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn, huyết mạch toàn bộ thức tỉnh chỉ đại diện cho việc họ có thể nắm vững lực lượng bổn nguyên của hỗn động. Tam đại thần thú hỗn động thổ sơ khai còn có thể sánh ngang được với bổn tôn của thái cổ thần ma, có được quy năng khai thiên lập địa. Thổ sơ khai của hồng hoang khi trước, Thủy Kỳ Lân đắp nặng nên đại địa. Nguyên phượng hóa thành vòng sáng chiếu tỏa đất trời, tộc tổ long phân hóa thành núi và biển từ đó mới có được một mảng thiên địa của nhân gian. Phong thập bác có thể dựa vào sức gió ở bên trong cổ địa hoang mạc Long môn mà cảm nhận quy mô và đồng tĩnh của hai đạo nhân tiên, nhưng lại không thể nào cảm nhận được hành tung của Long khôi vậy nên mảnh sa mạc này đối với chúng tôi mà nói vẫn tràn đầy hung hiểm và bí ẩn. Đến nơi này lại để chiến đấu và lịch luyện, khoảng thời gian tiếp sau đó chúng tôi chia nhau ra hành động tìm kiếm cơ duyên. A Lê và Ngạo Phong không tách không rời, hai đại sát thần cũng là một đôi, Lưu Phong Sương và Bắc Minh Tú lại là một đôi. Như vậy tính ra thì chỉ còn tôi, Tạ Quẩn, Phong Thập Bác, Liễu Chi Nhung, chương 728, Trời Diệt Chúng Sinh, 2. Tạ Quẩn thực lực yếu nhất, tôi để cô ấy lại bên mình, để Phong Thập Bác và Liễu Chi Nhung đi cùng nhau. Sau khi phân tổ xong, Phong Thập Bác đưa cho chúng tôi, mỗi người một cái cấm bộ. Cấm bộ là do Khương Tuyết Dương tạo ra bên trong phong ấn thần niệm của phong thập bác. Một khi có chuyện chỉ cần bóp nát cấm bộ phong thập bát liền có thể đi đến ngay. Đồng thời Ngài ấy cũng có thể nhờ cấm bộ mà liên hệ với chúng tôi tính toán toàn cục. Bên trong cổ địa hoang mạc long môn không cho phép ngự không phi hành, nhưng mà phong thập bác vốn là phong thần, chỉ cần có gió Ngài ấy liền có thể sở hữu tốc độ của gió. Sau khi mọi người chia ra, thân ảnh lần lượt khuất sau những cây nấm đá, sương mù dày đặc. Trong không khí tràn đặc hương vị mục trửa, một, một làn gió đen thổi tới, thổi tay áo tung bay pháp phới nhưng lại không thổi tan được tử ý nồng đậm ở nơi đây. Tạ quẩn, chúng ta cũng đi thôi, tôi nói. Từng. Chúng tôi yên lặng không nói chuyện cả đường chỉ hướng về phía sau bên trong cổ địa hoang mạc Long Mung tìm kiếm, đi một hồi lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, xem ra Long Khôi ở nơi này đều bị mười vạn đại quân của hai đạo nhân tiên hấp dẫn đi mất rồi. Ra khỏi rừng nắm đá thì chính là biển cát mênh mông vô tận, gió là gió đen, cát cũng là cát đen đi ở bên trong biển cát nửa ngày thì chúng tôi phát hiện một bộ hài cốt cự long. Bộ hài cốt này phải dài mấy nghìn trượng, nhưng chỉ lộ ra khoảng 1/3 trên mặt đất, dù cho hài cốt của cự long có kiên cố đến thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn không thể chịu được sự ăn mòn của thời gian. Không biết đã mấy nghìn năm qua đi, long cốt đã bị tàn phá đến không còn gì. Dùng tay nắm lên một cái liền biến thành các bụi một tí lông nguyên cũng không còn lưu lại, cử Long chính là một tồn tại đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, nhưng sau khi chết rồi thì cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Bụi về với bụi, đất về với đất, từ trên người Cự Long tôi lại nhớ về tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng Đại Đế khi trước. Đến nay ở nhân gian vẫn còn vô số tín đồ bởi vì cái chết của ông ta mà đau buồn, đáng tiếc là cái chết của ma đạo tổ sư thì lại chẳng có ai nhắc đến. Cả bên trong đạo tàng cũng không hề viết một chữ. Tuy rằng tam giới đối với cái chết của ma đạo tổ sư giả vờ căm điếc, nhưng tôi biết rõ dù cho qua bao nhiêu năm nữa thì ma đạo tổ sư cũng sẽ không bao giờ bị quên đi. Bi kịch của ma đạo nằm ở chỗ ma đạo tổ sư quá mức nghịch thiên một mình đã đi quá xa thoát ly ma đạo đệ tử. Một mình tiến vào quy khư, đơn độc chiến đấu 12 ngày với cao thủ thiên tôn đỉnh phong, trận chiến ở hoàng hồn nhai tam giới phải trả cái giá lớn mới có thể dồn ông ấy vào chỗ chết. Tu vi của đạo tổ cứ như không thể nhìn thấy điểm cuối. Ông ấy vĩ đại quá mức, vượt lên quá cao so với thời đại, không chỉ tam giới không thể sánh vai với ông mà đến cả phá quân hộ pháp thiên tôn và tham lan hộ pháp thiên tôn cũng khó mà theo kịp bước của ông ấy, vậy nên bị thiên đạo đố kỵ không thể không lựa chọn hóa thân thành hy di cùng thiên địa đồng quy. Bảo các càng thổi càng lớn. Thổi đến mái tóc ngắn của tạ quẩn hỗn loạn long mi dày đặt bước chân kiên định. Cô ấy không giống với Thùy Họa đều là đắc đạo từ âm linh. Trên người Thùy Họa có một khí chất dị loại rất rõ ràng, kể cả ăn mặc cũng rất khó để liên tưởng đến nữ tử ở nhân gian. Nhưng mà trên người của Tạ Uẩn có dấu hiệu của nhân gian rất rõ rệt tràn đầy khí chất nhân văn. Trên người mặc một bộ đồ da được chế tác tỉ mỉ, chân đi một đôi bốt cổ cao, cổ tay đeo đồ trang sức, trên cổ còn cuốn một cái khăn lụa. Bên tai trái còn mang một cái bông tai màu bạc. Nhìn kiểu nào cũng là cô gái nhân tộc thanh thuần gợi cảm thời thượng đây là một loại thái độ đại biểu cô ấy vô cùng yêu mến nhân gian, cũng nhiệt tình yêu nhân loại, tự nội tâm vì nhân loại mà cảm thấy kiêu ngạo. Thực ra tôi nên nhìn thấu từ sớm chỉ là bởi vì trước kia tiếp xúc với cô ấy không nhiều, tạ quẩn từ nhỏ lớn lên ở trong nhà của tôi thực chất trong lòng đã xem bản thân là một phần tử của nhân tộc, hòa nhập vào sinh hoạt bên trong nhân gian. Thùy hòa tuy rằng cũng hướng đến khói lửa nhân gian nhưng mà thân phận phá quân chi tướng của ma đạo khiến cô ấy đã vượt ra ngoài nhân gian. Nghĩ đến thân phận của tạ ẩn, tôi cảm thấy cô ấy trời sinh chính là nên làm người bảo vệ của nhân loại. Đạo tổ, đợi đến khi sứ mệnh của tôi hoàn thành tôi vẫn muốn làm đệ tử của ma đạo. Tạ ẩn nói, ta hy vọng sứ mệnh của cô mãi mãi không bao giờ kết thúc. Tôi nói. Tại sao? Nếu như ta đoán không sai thì sứ mệnh của cô chính là bảo vệ cả nhân loại trong trận chiến phong thần. Ừm, tạ quẩn gật gật đầu. Nếu như sứ mệnh của cô kết thúc thì có nghĩa là nhân loại không cần người bảo vệ nữa, loại tình huống này chỉ có một kiểu. Kiểu nào? Trời diệt chúng sinh, nhân gian tận thế, từ rất lâu, trước đây tôi đã có một loại dự cảm rằng ngày mà cuộc chiến phong thần chấm dứt cũng chính là ngày mà trời diệt chúng sinh. Vô số ngàn năm qua đi thiên đạo đã vướng phải quá nhiều nhân quả, công suất thế khiến hắn càng không thể chịu nổi gánh nặng hơn nữa. Thiên đạo có luân hồi, nhân quả cuối cùng cũng phải có lúc kết thúc, lần này không giống với trận đại hồng thủy diệt thế ở niên đại của cung công, trận đại hồng thủy diệt thế kia thiên đạo tạo ra để diệt trừ đối lập. Mà lần này là hắn muốn bắt đầu ván bài lại lần nữa, thiên đạo sẽ không tự mình ra tay, hắn chỉ biết mượn nhờ cái cớ là chiến tranh. Trận chiến phong thần chính là công cụ tốt nhất của hắn. Chương 729, Phệ Hồn Long Khôi, 1 Tôi và Tạ Quẩn trực tiếp lao thẳng về phía trước, lần lượt xuyên qua từng đội cát, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Long Khôi, các bay mù mịt tối tâm, không nhìn rõ phương hướng. Lâm tướng quân bây giờ ra sao rồi? Tạ Quẩn hỏi. Vẫn như cũ thôi. Tôi nói, cô ấy hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, đợi cô ấy nghỉ ngơi dưỡng sức xong. Nhất định sẽ quay lại. Tạ quẩn, tương lai có lẽ con sẽ chịu đựng gánh nặng còn nhiều hơn cả cô ấy. Thọ nguyên từ phút không còn lại bao nhiêu, sau khi ông ấy qua đời, tạ quẩn chính là người thủ hộ cuối cùng của nhân tộc. Cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể tiếp tục làm đệ tử ma đạo, bởi vì sứ mệnh của người thủ hộ nhân tộc mãi mãi không thể hoàn thành. Ma đạo còn có sát phá lan, nhưng tạ quẩn chỉ đành đơn độc một mình. Đi thêm được một lúc, tôi bỗng nhiên nhận thấy không khí có sự thay đổi kỳ lạ. Quay đầu nhìn tạ quẩn, phát hiện cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm đào hơi trung nhẹ. Trong bóng tối, tôi chú ý thấy gót chân cô ấy hơi nâng lên một chút, đằng sau lưng dường như xuất hiện một bóng đen. Sắc mặt tạ quẩn nhăn nhó, nhìn có vẻ rất đau đớn, lông mày nhíu chặt lại, hô hấp bắt đầu gấp gáp, hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi. Môi mấp mé, như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể cất lên thành tiếng, tôi bỗng nhớ đến vệ hồn lông khôi. Nhìn tình hình bây giờ rõ ràng tạ ủng đã bị phệ hồn lông khôi chiếm lấy cơ thể rồi. Cô ấy vốn dĩ là âm linh đắc đạo, phệ hồn lông khôi có thể trực tiếp cắn nuốt thần hồn của cô ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và xinh đẹp của tạ ủng bắt đầu méo mó vì chịu đau đớn, phệ hồn long khôi đã xâm nhập vào cơ thể của cô ấy, ngang ngược ngấu nhiến thần hồn của cô ấy. Quán niệm của Long khôi rất lợi hại, chú ngữ hay bù phép dùng để siêu độ đều vô dụng, tôi không tìm ra cách có thể đuổi long khôi ra ngoài. Phệ hồn lông khôi giỏi ẩn mình nên khi di chuyển không phát ra một tiếng động, niệm lực tạ ẩn lại không mạnh, vì thế để mất đi cơ hội thoát thân. Lúc này, tôi nhìn thấy đôi mắt đã nhắm nghiền của tạ ẩn, xem ra, dưới tình thế ngặt nghèo, thần hồn của cô ấy đã trốn vào huyền quang, phệ hồn lông khôi cũng theo đó đi vào huyền quang cô ấy. Thấy thế trong lòng tôi nảy ra chủ ý, tôi có thể dùng kiếm thai của ma kiếm, kiếm thai hữu hình vô thực, tôi vừa có thể không gây tổn thương đến âm thân của tạ ẩn. Vừa lợi dụng kiếm thai truy sát vệ hồn lông khôi bên trong huyền quang tạ ẩn. Nghĩ đến điều này, tôi triệu hồi kiếm thai từ huyền quang đến dung hợp vào huyết mạch, tay phải ghép lại thành hình kiếm chỉ, điểm vào trán của tạ ẩn. Kiếm thai của ma kiếm bay ra từ kiếm chỉ, thuận theo huyệt thần định của tạ ẩn xong vào huyền quang của cô ấy. Trên kiếm thai còn bọc thêm một tầng thần niệm của tôi, tôi có thể cảm ứng được đường đi nước bước của kiếm thai. Mới vào huyền quang, tôi lập tức giật mình kinh ngạc. Huyền quang của tạ ẩn rất rộng lớn, trời đất rộng mênh mông, tứ phía đều không nhìn thấy điểm cuối. Giữa trung tâm huyền quang, cắm một lá cờ chiêu hồn, bên trên có viết hai chữ cửu lê. Trước đây tôi đã có vài suy đoán về thân phận của tạ ẩn, đến khi nhìn thấy hai chữ này tôi mới đưa ra đáp án chính xác. Trong ba vị tam nhân tổ vĩ đại, viêm hoàng đã hiếu trung với thiên đạo, người vẫn đại diện cho nhân tộc, e rằng chỉ còn mỗi cờ chiêu hồn của si vưu. Hư ảnh thần hồn của tạ ẩn đang chạy trốn trong huyền Quang Cuối cùng không muốn rời khỏi cờ chiêu hồn cửu lê, một con quái vật có hình thù xấu xí dị hợm toàn thân mọc đầy giáp vẫy đang đuổi theo phía đằng sau hư ảnh thần hồn của cô ấy, tốc độ của tạ quẩn không sánh được với phệ hồn lông khôi kia, mỗi lần bị chạm trúng, hư ảnh lại nhật nhạt đi mấy phần. Thấy thế, tôi vội điều khiển kiếm thai giết chết phệ hồn lông khôi, nơi đây là huyền quang, huyền quang chiếu sáng vạn vật thần hồn. Phệ hồn lông khôi không có chỗ nào để tránh né, vô cùng yếu ớt Kiếm thai màu đen hóa thành vẹt sáng màu đen, ngay tức thời đã đuổi về hồn lông khôi, đâm một nhát lên phía sau lưng của hắn. Một kiếm xuyên người, vệ hồn lông khôi hét lên một tiếng kêu thảm thiết, sau đó, khí đen tản ra khắp nơi, thân thể bốc cháy, tàn biến tạo thành hồn năng thuần túy, bị hư ảnh thần hồn của tạ ẩn hấp thụ. Phệ hồn lông khôi đã chết, sát khí chưa tản đi của kiếm thai tiếp tục truy sát hư ảnh thần hồn của tạ ẩn, thấy thế tôi vội triệu hồi nó quay về. Đây là lần đầu tiên tôi điều khiển kiếm thai giết địch, sau khi kiếm thai của ma kiếm hoàn thành nhiệm vụ, ngày càng dung hợp với thần niệm của tôi, kiếm khí ẩn chứa trong kiếm thai dường như gia tăng lên mấy phần, chương 730, vệ hồn lông khôi, 2. Trước đây tôi cũng từng thử dùng kiếm khí chiếm đoạt nhiều kiếm khí một chút, chỉ là không tìm ra phương pháp phù hợp, hiện giờ tôi mới thông suốt, kiếm thai có thể tự mình sản sinh ra kiếm khí, với tiền đề đó là, phải để nó giết địch, giết địch sẽ sản sinh ra kiếm khí. Kiếm thai có thể chuyển hóa sát khí thành kiếm khí, cũng là một bước trưởng thành của kiếm thai, tức chính cái gọi là dưỡng kiếm. Kiếm thai của ma kiếm khiếm khuyết, muốn tu sửa hoàn chỉnh, cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa ba điều quan trọng này. Thiên thời ám chỉ trình độ ma kiếm của tôi, càng điêu luyện càng tốt, ma kiếm sẽ càng có được hình thái hoàn chỉnh. Địa lợi ám chỉ kiếm khí căn bản của kiếm thai, tuyệt thế bảo kiếm vốn tự thân đã mang sự sắc bén, kiếm khí bao phủ lấy thân kiếm, kiếm mà không có kiếm khí Vĩnh viễn đừng mơ đến việc được xưng là thần binh, nhân hòa là ám chỉ kiếm thai có thể dung hợp cùng thần hồn của tôi, đạt đến trình độ kiếm chuyển động theo tâm ý, kiếm xuất tùy tâm, kiếm thai khác với thần binh bình thường, kiếm thai hữu hình vô thực, mang thuộc tính linh thể, nếu như không thể dung hợp với thần hồn của tôi, hoặc là không thể khống chế kiếm thai, hoặc là tấn công chủ nhân, khiến bản thân hứng chịu phản phệ nguy hiểm. Chỉ có đồng thời có đầy đủ điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa. Như vậy thì kiếm thai dưỡng ra được mới có thể thực sự đại diện cho kiếm đạo của bản thân, đạt đến cảnh giới tay không có kiếm, nhưng trong tâm có kiếm. Kiếm thai được nuôi dưỡng đến trình độ cao nhất, có thể du hành vũ trụ hư không, có thể chém xuyên vạn vật trong trời đất. Tôi vừa thu hồi kiếm thai về huyền quang, tạ quẩn đã mở hai mắt. Đa tạ đạo tổ ra tay tương cứu. Tạ quẩn hành lễ cảm tạ tôi. Cho dù con không phải đệ tử ma đạo ta, cũng không cần khách khí như vậy. Tôi nói, bây giờ đạo tổ đã biết thân phận của con rồi phải không? Tạ quẩn hướng đôi mắt trong veo về phía tôi. Ừ, cẩn xin đạo tổ giúp con thu hồi ma đao, để tạ quẩn sở hữu sức mạnh của người thủ hộ nhân tộc, ta sẽ làm vậy, đừng quên ta cũng là một phần của nhân tộc. Chuyện liên quan đến ma đao của Sivu, thực ra mới đầu tôi đã muốn giao nó cho tạ quẩn, lúc ấy tôi vẫn chưa biết cô ấy đã ký kết thỏa thuận người thủ hộ với từ phúc, thùy họa có tử thần tài quyết, không cần thêm ma đao. Tạ Uẩn học được thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, vừa hay thiếu một binh khí phù hợp, bây giờ đã xác định được thân phận của Tạ Uẩn, tôi càng nghĩ cô ấy có tư cách sở hữu Ma Đao, mà Đao của si Sivu cũng chỉ một mình cô ấy mới có thể phát huy huy lực tối đa của nó, huy lực kiếm thuần quân thuận theo khí số nhân tộc mà liên tục thay đổi, một khi khí số nhân tộc cạn kiệt rồi suy đổi, thành kiếm tôn quý vô song này ắt sẽ biến thành một miếng sát vụn, nhưng mà Ma Đao không như vậy, Tà quỷ có thể sử dụng nó mọi lúc. Sau khi giết phải hồn long khôi, tôi cũng có nhận thức rõ nét về sinh vật xa lạ giỏi ẩn thân này. Phệ hồn long khôi chỉ ngay giây phút phụ thể mới bại lộ hành tung, nếu như nạn nhân không kịp thời tìm cách thoát ra thì nó sẽ xuyên vào cơ thể rồi truy sát thần hồn. Mà muốn giết chết phệ hồn long khôi, địa điểm tốt nhất chính là bên trong huyền quang của người tu hành, huyền quang có thể chiếu rọi thần hồn, phệ hồn long khôi không thể tìm thấy chỗ ẩn thân. Còn nữa, Kiếm thai hữu hình vô thực có thuộc tính linh thể, vô cùng thích hợp để giết chết chúng. Kiếm thai quan trọng như mạng sống của tôi, bình thường tôi quyết không mạo hiểm dùng nó giết địch, một khi chịu tổn hại, thứ bị ảnh hưởng chính là tu hành của ma kiếm. Mà trong huyền quan của tạ ẩn chém chết về hồn long khôi, tôi không cần lo lắng về bất kỳ mối nguy nào. Còn thêm một điều nữa, tôi phát hiện ra chém giết lông khôi có lợi cho tôi và tạ ẩn, tôi có thể nuôi dưỡng kiếm thai, và cô ấy có thể cắn nuốt hồn năng để cường hóa thần hồn Nơi này không chỉ có một lông khôi, đã một con chui đầu vào rọ thì rất nhanh con thứ hai cũng sẽ xuất hiện. Mục tiêu công kích của bọn chúng từ đầu đến cuối đều là tạ ẩn, bởi vì so với tôi, thần hồn của cô ấy rõ ràng yếu kém hơn nhiều, âm linh đắc đạo cũng là đồ tẩm bổ phù hợp để chúng hấp thụ. Có kinh nghiệm lần thứ nhất, chúng tôi dở lại mánh khóe cũ, chớp mắt đã tiêu diệt được con lông khôi thứ hai. Sau khi hạ được con thứ hai thì con lông khôi mới ngay lập tức xuất hiện, đám vệ hồn lông khôi đều chết trong huyền quang của tạ ẩn. Nến bọn phệ hồn lông khôi bên ngoài căn bản không thể tra xét ra sự thật về cái chết của chúng, tất nhiên không xem chúng tôi là kẻ thù nguy hiểm. Liên tiếp giết chết mấy con phệ hồn lông khôi, tôi đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, bạn bạc với tạ ẩn, đôi mắt cô ấy liền sáng rực lên và lập tức đồng ý. Tiếp theo đó, tôi để tạ ẩn trực tiếp mở huyệt thần đình, đem thần hồn ra ngoài ngân địch, mà kiếm thai ma kiếm của tôi thì im lặng mai phục ở bên trong huyền quang của cô ấy. Phệ hồn lông khôi ung ung kéo vào. Con trước con sau đều bị thần hồn của tạ quẩn dụ dỗ rồi chịu chết trong huyền quan của cô ấy, thời gian trôi qua khá nhanh, kiếm khí của kiếm thai tôi càng lúc càng hương thịnh, thao tác ngày một thuận theo tâm ý của tôi. Tạ quẩn giành được chiến lợi phẩm còn nhiều hơn tôi, hư ảnh thần hồn của cô ấy ngày càng đầy đặn và cứng cát, phương pháp trực tiếp tu hành thần hồn, còn có hiệu quả và nhanh chóng hơn chỉ đơn giản mượn ngoại lực cường hóa thần hồn, rồi tiếp tục nuôi dưỡng thần hồn. Tiếp đó số lượng vệ hồn lông khôi mà chúng tôi chém giết được mỗi lúc một nhiều, thần hồn của tạ ủng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, có công mài sắc có ngày nên kim, thần hồn của tạ ủng đã thành công tiên phong trong việc thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn, sở hữu thần niệm uy áp đẳng cấp thiên tôn. Vận may của chúng tôi cũng đã hết, vệ hồn lông khôi phát hiện ra thần hồn tạ ủng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, không còn dám đánh lén cô ấy nữa. Giết được bao nhiêu con rồi? Tôi hỏi. 3.794 con. Mặt mày tạ quẩn tươi tắn vô cùng Đắc thắng nói. Từ lúc tôi gặp tạ quẩn đến giờ, đây là lần đầu cô ấy cười tươi như vậy, tôi vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô ấy, tiếp tục tận hưởng cảm giác gia đình ấm cúng gần gũi. Bất luận cô ấy có phải là đệ tử ma đạo hay không, trong lòng tôi, cô ấy mãi mãi đều là người nhà của tôi, là vong nhi nhỏ bé mà tôi đã ban tên và truyền pháp.